Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dụng giá rổ mẹt Cho nên sáng sớm nào cô chú cũng dậy sớm để, để mà mang hàng đi chợ bán cả Thì cái bữa sáng đầu tiên thức dậy mở cửa ra Cô chú thấy ủa cái cửa ai đã mở rồi Chắc là đêm đứa nào đi vệ sinh quên không đóng cửa Thôi cũng không có hỏi tụi nó đóng cửa rồi đi bán thôi Nhưng mà qua hôm sau, khi thức dậy thì cô chú dậy đi chợ vẫn thấy cái cửa bị mở nữa. Lấy làm lạ, nhưng thôi đi ra cho kịp, kịp bán ở chợ. Đến khi về thì cô chú mới hỏi hai đứa con của mình. Mấy tối nay có đứa nào thức dậy khuya mà đi vệ sinh không có đóng cửa lại không? Cả hai đều trả lời không có. Tối hôm đó chú bắt đầu để ý. Tầm cỡ khoảng giữa đêm. Chú nghe thấy có tiếng mở cửa và có cái tiếng bước chân đi từ trong nhà ra. Chú mới dậy và theo xem coi là ai, đứa nào. Chú thấy cửa đã mở rồi. Chú mới theo, men theo ra ngoài rồi chú ngồi ngay góc sân để chú quan sát. Chú thấy thằng Hải lúc đó đã đi thẳng ra cái góc giường và nó ngồi xuống cái góc cây vải. Chú còn nghe loáng thoáng nó đang nói chuyện với ai đó. Mà chú nhìn... Thiệt là kỹ thì không có thấy ai ở đó hết Lúc đó chú mới bật đèn lên Rồi mới gọi Hải Con làm gì đó Thằng Hải nó không trả lời Không nói gì hết Nó đứng dậy Rồi nó đi thẳng vô nhà Rồi nó leo lên giường Nó ngủ Chú mới nói cho vợ chú biết Cái chuyện xảy ra như vậy Thì vợ chú bảo Hay có khi nào Nó bị mộng du rồi không Hỏi thì hỏi vậy Nói thì nói vậy Chứ cũng chưa biết sự việc thế nào, thấy cũng không có gì. Thôi, đi ngủ tại vì ngày mai còn phải đi làm ra chợ nữa. Qua đêm hôm sau nữa cũng vậy. Cứ vẫn vào giờ đó thì Hải mở cửa đi ra. Nhưng lần này không ra ngồi ở góc cây dải mà đi, đi thẳng xuống bờ ao. Rồi nó ngồi đó, nó nói chuyện với ai đó. Rồi thỉnh thoảng còn nghe Hải nó cười khúc khích nữa. Thế là chú gọi thằng Hải vô để hỏi chuyện. Thì vẫn như hôm qua, nó đứng dậy rồi nó vô nhà, nó lên giường ngủ mà nó không trả lời với chú luôn. Sáng hôm sau đó, cô chú nghĩ luôn cái buổi chợ, rồi quyết định đưa Hải đi xuống bệnh viện để mà khám. Nhưng mà xuống bệnh viện, bệnh viện cho biết Hải nó vẫn bình thường, không có triệu chứng bình hoạn gì hết. Nghe kể lại cái chuyện ban đêm như vậy, nghĩ là có thể mộng vô thì bác sĩ mới nói, thôi bây giờ nếu cần đó, mua cho cháu một ít thuốc bổ não đi thế là cô chú nghe lời bác sĩ mua thuốc bổ não về, bổ óc đó, cho thằng Hải nó uống. Rồi đêm kế tiếp nữa cũng vào cái giờ đó. Thằng Hải nó lại ra giường chỗ góc vải hôm nọ nó ngồi xuống. Chú cũng theo dõi nó, chú cũng đi lại rồi chú nói thẳng với nó luôn. Hải à, con sao mà nửa đêm cứ đi ra đây ngồi mà sao bố hỏi cái gì không nói hết vậy? Lúc đó thằng Hải nó đứng dậy, nó nhìn chú nó trợn hai con mắt đỏ ngầu như có vẻ tức giận. Rồi nó lừ lừ lừ lừ, nó đi vô nhà, nó lên giường, nó ngủ tiếp. Hôm sau đi chờ mà trong lòng đâu có yên, gặp mấy người bạn thân bán hàng. Cô chú mới kể cho họ nghe về chuyện con mình để coi có mấy người kia có ý làm sao. Thì có một anh chị trong đó mới kêu nó thôi tại sao ông không đi coi bói thử đi. Thật sự cô chú nghe thì nghe nói vậy chứ đâu có đi coi. Tại vì chính cô chú cũng không tin vào cái chuyện tâm linh và bói toán nữa. Cô chú có nói nếu ốm thì đi bệnh viện gặp bác sĩ chứ bói với toán làm gì cho mất tiền. Buổi trưa hôm đó khi đi chợ về cô chú thấy thằng Hải nó trùm đầu kính mít mới đưa tay kéo cái chăn ra nhìn thấy sao mặt mày nó nhợt nhạt môi thì thâm đen. Mặt mài xanh lét à. Chú mới hỏi con có mệt không? Thằng Hải nó cũng không trả lời. Khi sờ tay lên trán thì không có thấy sốt nóng gì hết. Ngày hôm đó thì thằng Hải càng trở nên khác thường hơn. Nó không nói không rằng gì hết. Mà lần này thỉnh thoảng nó lại ca hát một mình. Rồi có lúc nó cười. Vui vẻ lắm. Nó giống như là mắc bệnh tâm thần vậy. Rồi tối hôm đó thằng Hải nó lại thức dậy vào giữa đêm. Đi đi thẳng ra góc giải chú cũng theo dõi nó mon mang theo rồi chú cũng nhỏ nhẹ thôi hỏi con có sao không có gì nói cho bố mẹ biết tự nhiên lần này thằng hải nó cười lên cặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.